Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì uh, sẽ lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt tiểu lưu manh, chương là không cần cứu ta nữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền cũng lẫn trong đám người của lớp bổ túc tiến vào trong uh, thân thần cương, uh, chiến thần cương. Và đây thì hắn đã bắt gặp được một cái bộ đôi của phệ thần tộc, tức là nó không phải phệ nguyên thần tộc nha, à là thôn thần tộc chứ. Nó có một cái con thôn thần trùng và giang thái huyền mới đầu thì có cái ý tưởng đấy là dùng cái thôn thần thạch này để à, cái viên uh, phệ thần thạch để tích trữ thần lực tuy nhiên sau thì mới biết là chỉ có cái con uh, thần trùng nó mới có thể lấy được những cái thần lực ở trong đó vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra với bọn họ thôn thần trùng đạt tới cảnh giới thần linh mới có thể tự nhiên khống chế sức mạnh thôn thần nếu không thì sự cám dỗ của thần lực sẽ khiến chúng không dừng lại được mà hút cạn cả một vị thần. Cổ nạc nhìn tiểu bảo hấp thu thần lực mà chậm rãi nói. Giang Thái Huyền liền gật đầu. À, nhưng vẫn còn có chút linh trí. Nếu như phù hợp với cách nghĩ của bản trang chủ thì vẫn có thể bồi dưỡng được. Người rốt cuộc muốn làm cái gì với tiểu bảo? Cổ nạc cảnh giác nói. Nàng ta biết quá ít về Giang Thái Huyền. Ngươi không phải muốn lợi dụng tiểu bảo để hút cạn thần lực của kẻ thù, khuấy động cho thần giới đại loạn đấy chứ? Nếu như vậy thì cổ nặc ta cho dù có chết cũng sẽ không để tiểu bảo giúp ngươi. Suy nghĩ cám cõi, luôn luôn tự cho mình là đúng, Giang Thái Huyền khinh thường nói, thần lực thì có cái gì tốt mà hấp thu, cái loại năng lượng kém cỏi này. Cổ nặc ngớ ra, thần lực có cái gì tốt mà hấp thu, loại năng lượng kém cỏi này. Nàng sững sở trên thế gian này không lẽ còn có năng lượng nào cao cấp hơn cả thần lực sao? Người sẽ biết ngay thôi. Giang Thái Huyền nhìn tiểu bảo ngồi xổm xuống quan sát kỹ càng chú ý đến những thay đổi của nó cùng với việc hấp thu thần lực khí thế của thôn thần trùng tiểu bảo ngày càng mạnh trong nháy mắt đã đột phá cực hạn của thần nhân bước vào cảnh giới thần linh mà vẫn còn đang thăng cấp ầm uhm. Tiên trời sấm sét cuồn cuộn lôi kiếp ập tới một trường lực cường đại nghịch thiên nổi lên lôi kiếp vừa mới ngưng tụ lập tức tản đi nó trực tiếp bị đánh tan cổ nạc ngáo ra ta rốt cuộc đã gặp phải ai vậy ta chỉ đến để hấp thụ một chút thần lực lại gặp được một lão quái vật sao Lôi kiếp cũng bị đánh tan rồi Loại trận này trước đây còn chưa từng nghe qua Chẳng lẽ là thần đế trí cao vô thượng hay sao? Cổ nặc kinh hãi Đây không phải là chiến trường thần cương sao Còn thiên thần đâu Ngươi trực tiếp phái thần đế ra mặt ư Muốn chơi trội không làm theo lẽ thường hả? Phía các người không định cho đối phương sống sót sao? Nhìn thấy vẻ mặt xứng xa của cổ nặc Giang thái huyền chỉ thờ ơ Lúc này tiểu bảo đã biến hóa Vô số thần lực tuôn ra Ánh vàng dày đặc quấn lên nó như một cái kén vậy Tiểu Bảo đã tiến hóa rồi. Cổ nạc kinh ngạc vui mừng nói: Cánh vàng rung lên thần lực tuôn trào, một luồng khí tức kỳ dị phóng ra. Thần ma tổ kinh chấn động càng lúc càng kịch liệt. Giang Thái Huyền mấy lần không kiểm được, suýt chút nữa thì chấn động chết Tiểu Bảo, lấy thôn thần lực của nó. Không sai, năng lượng kỳ dị được hấp thụ lúc đầu chính là thôn thần lực. Giang Thái Huyền không thể nào hiểu được thần ma tổ kinh tại sao lại yêu thích thôn thần lực đến như vậy. Thôn thần tộc rất ít người biết tới nó sao? Giang Thái Huyền đột nhiên hỏi Cổ nạc gật đầu Thôn thần tộc có lịch sử lâu đời Ta thân là một thành viên trong đó nhưng cũng không rõ lắm Chứ đừng nói chỉ là người ngoài Thậm chí là bọn ta đến từ nơi nào Tương lai phải đi đâu Bản thân bọn ta cũng không rõ Giang Thái Huyền khẽ gật đầu Không hỏi thêm nhiều nữa Tiếp tục quan sát sự biến hóa của tiểu bảo Lúc này cái cánh vàng run lên Cánh vàng do thần lực ngừng tụ dần mờ nhạt Một đôi cánh trong suốt xuất hiện con trùng đen như mực đã biến thành trắng đen sen lẫn. Cái sừng nhọn lưu chuyển ký thức thần bí. Thân hình không lớn lên, nó vẫn chỉ nhỏ như lòng bàn tay, đôi mắt vẫn chỉ như hạt đậu xanh. Cổ nặc, giọng nói non nó nớt vang lên, vẫn có chút là nói chuyện không được tốt lắm. Đôi mắt nhỏ nhắn màu đen của tiểu bảo nhìn chăm chăm vào cổ nặc, vẻ mặt vui mừng. Tiểu bảo, cổ nặc vội vàng nói rất muốn đến ôm nó, nhưng đáng tiếc áo cả xa vẫn còn đó. Đường tăng, gỡ nó ra. Giang Thái huyền xua tay. Đường tăng phất tay, thu áo cả xa lại, trả tự do cho cổ nọc. Nhóc con, lại đây. Giang thái huyền nhẹ nhàng dơ tay lên, không có chút thần lực dao động nào. Tiểu bào run lên sợ hãi liếc nhìn Giang thái huyền, sau đó lại nhìn cổ nọc với vẻ cầu khẩn. Không nhận được sự giúp đỡ, nó chỉ có thể vỗ cánh bay vào lòng bàn tay Giang thái huyền, cuộn tròn lại mà run lẩy bẩy. Ngươi có thể thôn tính thần lực. Vậy liệu có thể, để thần lực chuyển hóa thành thần nguyên khí thuần túy hay không? Giang Thái Huyền lãnh đạm hỏi Có thể, nhưng rất khó, khó Tiểu bào nói một cách đứt quãng Vẫn còn sợ hãi co người lại Có thể thì được rồi Ngươi có thể hấp thù hỗn độn khí này không Một tay khác của Giang Thái Huyền lấy ra hỗn độn khí Hỗn độn khí Tiểu bào trợn tròn mắt nhìn hỗn độn khí Miệng chảy nước rãi Đôi mắt nhỏ tràn đầy khát vọng Nhưng nó lại không nhảy bổ tới Tiến hóa đến cấp độ thần linh Nó có thể kiềm chế ham muốn của bản thân Nếu như vẫn ở cấp độ thần nhân Thì sợ rằng nó đã bất chấp nguy hiểm Trực tiếp nhảy bỏ tới rồi Đây là cái gì vậy Tiểu bảo rất muốn sao Cổ nạc kinh ngạc Sau đó liếc nhìn hỗn độn khí Thần lực trong cơ thể sôi sụp Khát vọng có được hỗn độn khí Đồng thời còn có một cỗ áp chế cực lớn Đây là năng lượng còn cao cấp hơn cả thần lực Giang Tế Huyền nói Tiểu bảo thân là thôn thần trùng Sao lại có thể hấp thu loại thần lực cấp thấp đó Có được hỗn độn khí Thì có thể khiến nó tiến hóa càng tốt hơn. Người nói có đúng không? Tiểu bảo. Ừ. Tiểu bảo rất không có tiết tháo nước nước bọt mà gật đầu như bổ củi. Vậy ngươi có thể cho tiểu bảo hỗn độn khí không? Cổ nạc thấp thỏm hỏi. Nàng ta cũng biết là không thích hợp, nhưng hỗn độn khí quan trọng như vậy. Nàng ta hy vọng có thể giúp được tiểu bảo. Đương nhiên là có thể, nhưng cần phải trả tiền. Giang Thái Huyền thu lại hỗn độn khí rồi nói. Ta là một doanh nhân, hỗn độn khí cũng chỉ là một loại thương phẩm để giao dịch. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra thứ gì đó có giá trị, thì có thể mua được hỗn độn khí thứ có giá trị ư? Cổ nạc giật mình lo lắng nói: hỗn độn khí này quý giá chắc chắn phải là thứ có giá trị phi phàm mới có thể đổi được phải không? Nếu ngươi cho rằng một cây dược liệu thần nhân coi như là có giá trị phi phàm thì chính là như vậy. Giang Thái Huyền nói: một cây dược liệu thần nhân cổ nạc sững sờ không thể nào tin nổi. Ngươi nói một cây dược liệu thần nhân có thể đổi được hỗn độn khí sao? Đúng vậy, một cây dược liệu thần nhân thì có thể đổi một luồng hỗn độn khí. Giang Thái Huyền nói Thứ ta lấy ra vừa rồi chính là một luồng Vậy ạ Người đang làm cái gì vậy Giang Thái Huyền đen mặt nhìn tiểu bảo Khi không người lại nôn khan ra làm cái gì Nó đang thử xem liệu có thể nôn ra được Những dược liệu mà nó đã ăn vào hay không Cổ nạc khẽ nói vẻ mặt Giang Thái Huyền lập tức khựng lại Người sớm đã tiêu hóa hết mẹ nó rồi Cho dù chưa tiêu hóa Thứ mà người nôn ra thì ai cần Này Dạy cho người một cách để kiếm được thứ có giá trị Giang Thái Huyền nói Cách gì cả Tiêu Bảo và Cổ nặc đồng thời nhìn hắn. Hai viên đá trước đó còn dùng được không? Giang Thái Huyền nói. Được chứ. Tiêu Bảo nói. Một trong số đó bên trong còn có thần lực ta chưa hấp thu xong. Vậy được. Ngươi chuyển hóa thần lực thành thần nguyên khí thuần túy có thể làm được không? Giang Thái Huyền nói. Không, không thể. Tiêu Bảo hoảng sợ vẻ mặt chua xót nói. Tốn sức lắm. Vậy ngươi có còn muốn hỗn độn khí nữa không? Giang Thái Huyền lập tức dụ dỗ nhìn Tiêu Bảo chỉ lớn các lòng bàn tay thấp giọng nói. Không chỉ là hỗn độn khí mà còn có rất nhiều thứ tốt Như là hỗn độn đan, ánh sáng pháp tắc Cái gì đó, cổ nạc cũng đều cần Vậy, vậy để ta thử xem Vừa đề cập đến hỗn độn khí Tiểu bảo rất không quân tiền đồ mà chảy nước bọt Sau đó nằm lên trên viên đá Bắt đầu cọ sát Người đang làm cái gì vậy, cổ nạc sững sở Cọ đi cọ lại là có thể thay đổi sau Ánh mắt Giang Thái Huyển ngừng tụ lại Bên tai truyền đến giọng nói của Vân Tiêu Nó đang làm Tiêu mòn thần tính ở trong thần lực Giữ lại lực lượng phần túy Trước đó chính là vân tiêu đang ra tay đánh vỡ lồi kiếp Nàng cũng rất tò mò về tiểu bảo hừ hừ Tiểu bảo lầm bẩm không ngừng trà sát vào viên đá Làm tiêu tan thần tính Nỗ lực vì hỗn độn khí wow, Thật là một vật nhỏ dễ thương Một bàn tay nhỏ bé đưa ra Túm lên đôi cánh nhỏ trong suốt Trực tiếp nâng tiểu bảo lên Đôi mắt to chớp chớp nhìn nó Sau này người sẽ là của tiểu hàm hàm ta Giang tái huyền ngáo ra Vân tiêu Lẽ ra ta không nên gọi người qua đây Tại sao hiệp tiểu hàm hàm lại chạy đến tới vậy Hỗn độn khí của ta Tiểu bảo vùng vẫy Nó nhìn hai viên đá Vặn vẹo người một cách kịch liệt Buông ta ra Cổ nặc Mau cứu ta Làm ơn buông ra Người muốn hỗn độn khí sao Ta có Tiểu hàm hàm lấy ra một tia hỗn độn khí Cười híp mắt nhìn nó Cổ nặc Người không cần tới cứu ta nữa Cổ nặc ngáo ra Chết tiệt Cái tên không có tiết tháo nhà người Nhanh như vậy mà đã tạo phản rồi sau. Tiểu hàm hàm, đây là thú cưng mới của ngươi sau. Tiểu hành thiên tò mò hỏi. Ờ, ờ, ta là thú cưng mới. Tiểu bảo nhìn hỗn độn khí trực tiếp chảy nước rãi cũng không ngọ ngoại nữa, mà gật đầu lia lịa. Xong rồi, cổ nặc đá sắp khóc. Ta đối với người tốt như vậy, ngươi cũng chưa bao giờ nghe lời ta như thế. Nói ngươi là thú cưng, ngươi còn gắt với ta. Bây giờ lại không biết xấu hổ mà chạy theo người khác. Vừa rồi là ngươi làm gì vậy? Ấp trứng xong. Tiểu hành thiên tò mò nhìn viên đá. Nó cũng biết viên đá này lần trước cha nó lấy ra Và nó và tiểu hàm hàm đã từng trông thấy Tương nhiên là không Ta vẫn còn nhỏ mà Tiểu bảo vội vàng giả thích Y nói với ta là làm xong việc thì sẽ cho ta hỗn độn khí Chàng chủ ngươi bảo nó làm cái gì vậy Để tình bước tới bối rối hỏi Hắn biết chắc chàng chủ sẽ không nhàn rỗi đến mức Là ngồi xem con khỉ này chơi đùa Chuyển hóa thần nguyên khí Giang Thế huyền lãnh đạm nói Nó có thể chuyển hóa thần lực thành thần nguyên khí Chuyện này có cái gì đó không đúng. Thần lực chuyển hóa thành thần nguyên khí sao? Ta có thể lý giải là tích trữ thần nguyên khí không? Đế tình kinh hãi. Thần dược, thần đan có chứa rất nhiều thần nguyên ký. Nếu như vật nhỏ này có thể chuyển hóa, vậy chẳng phải có nghĩa là có một loại đại loại như thần đan sao? Cơ hội tốt để kinh doanh. Đôi mắt của đế tinh sáng lên. Con này mua đâu vậy? Bao nhiêu tiền ta cũng mua. Cổ nặc ngáo ra. Thôn thần trùng không phải thứ có thể mua được. Tên khốn. Một tia, không đúng, năm tia Cũng không nhiều Có rất nhiều hỗn độn khí mới có thể mua được ta Tiểu bảo lầm bẩm Trong lòng cổ nặc hiện tại rất muốn bóp chết nó Ngươi nóng lòng bán thân như vậy sao Ngươi đặt người làm chủ nhân như ta ở đâu Tiểu hàm hàm Trước tiên để cho nó chuyển hóa đi Để tình nói Tiểu lô ly suy nghĩ một chút rồi nói Người ấp trứng trước đi Sau khi nở ra sẽ cho người hỗn độn khí Được rồi, ta sẽ ấp trứng Tiểu bảo rất nghe lời lại tiếp tục cọ sát Không phải là ấp trứng tèn khốn, chẳng phải nói ngươi còn nhỏ sao? Cổ lạc cảm thấy là mình sắp phát điên rồi. Tiểu bảo của mình quá không có sĩ diện, chỉ cần cho nó hỗn độn khí thì bảo nó làm cái gì, nó làm cái đó. Vậy sự kiêu ngạo của thôn thần trùng ngươi để đâu? Một đám người vây quanh xem tiểu bảo đang cọ sát. Sau nửa canh giờ cọ sát, tiểu bảo cuối cùng từ trên viên đá bước xuống, nằm sấp trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, nghèo rồi hả? Các miệng của đế tinh co giật, vô dụng như vậy, mới có một viên đá đã mệt lử như vậy xong. Cho người hỗn độn khí, Tiểu Hàm Hàm rất giữ lời hứa đưa khí hỗn độn cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo xoạp một cái hút hết hỗn độn khí, lúc này mới thôi sủi bọt mép nhưng vẫn còn hỏe hoài. Nó làm lăn ra đất không muốn nhúc nhích. Giang Thái Huyền cầm viên đá lên, quét hình một lượt tinh Thần tinh cấp thần nhân do thôn thần trùng chuyển hóa, có giá trị một vạn nguyên điểm thần ma. Không sai, một vạn. Giang Thái Huyền nói, cấp thần nhân có thể bởi vì thần nguyên khí bên trong quá ít. Trước đó tiểu bảo đã hấp thu và đột phá rồi. Thì ra là vậy, nhưng mà một viên thần tinh cấp thần nhân đã mệt thành như vậy thì hơi vô dụng, đế tinh câu mày nói. Không thể nói như vậy, phẩm chất của thần lực bên trong quá cao, Giang Thái Huyền nói, thần lực trước đó tuyệt đối không phải là cấp thần nhân, có thể là thần linh chân thần thiên thần. Phẩm chất như thế có thể chuyển hóa được đã là rất tốt. Vậy có thể thử xem, nếu có thể dễ dàng chuyển hóa cấp thần nhân thì cũng đủ phát tài, đế tình nói. Trang chủ ca ca, Tiểu bảo sẽ không sao đấy chứ, tiểu hành thiên lo lắng nhìn tiểu bảo nằm bất động trên mặt đất. Chưa chết được đâu, Giang Thái Huyền nhìn tiểu bảo lạnh lùng nói, ngươi còn giả chết, có tin ta khiến người chết thật không? Tiểu bảo lập tức bay lên với dáng vẻ đáng thương nhìn hắn, ta chỉ là mệt mỏi quá thôi. Thêm một tia khí hỗn độn nữa, khí sắc của tiểu bảo tốt lên rất nhiều, trạng thái cũng tốt hơn so với trước. Viên này đã không còn thần lực nữa, nhưng mà vẫn có thể sử dụng. Năng lượng nốt trứng ở bên trong vẫn còn Giang Thái Huyền nói Chàng chủ vậy tìm người tới hút thử xem Để tình cần nhắc nói Tùy người ta đã có đáp án rồi Viên đá này người muốn thì cứ lấy đi Nhưng mà chú ý phong tỏa sức mạnh Đừng có để bị hút cạn Giang Thái Huyền nói Hỗn độn khí của ta Đôi mắt nhỏ nhắn của Tiểu bảo mở to Nhìn chăm chăm vào Giang Thái Huyền Viên đá đó vốn là của ta ngươi còn muốn hỗn độn khí sao Giang Thái Huyền bị môi, Hoàn toàn không quyết định cho nó Ta chỉ là đang dạy dỗ ngươi cách lấy được hỗn độn khí thôi." Tiểu Bảo quay lại, Cổ Nặc tức giận thở hổn hển mà nói, "Ta luôn không có nói gì, ngươi thực sự coi là ngươi không có người chủ nhân này sao?" Tiểu Bảo liếc nhìn Tiểu Ham hàm cuối cùng cũng trở lại tay của Cổ Nặc, nằm yên không nhúc nhích. "Tiểu Bảo, ngươi có đồng loại không?" Đế Tinh hỏi, "Có." Tiểu Bảo bối rối nhìn hắn, không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy. "Vậy đang ở đâu? Có thể đưa bọn ta đến đó không?" Đế tình tiếp tục hỏi. Nếu như có thể để bọn ta kết bàn với đồng loại của người, bọn ta sẽ bàn cho người hỗn độn khí. Ta cũng muốn có một tiểu bảo, tiểu hành thiên nói. Khóa mắt của cổ nạc giật giật, làm sao ta có thể không nhìn ra được các người đang có âm mưu gì, muốn lợi dụng thôn thần trùng để có được hỗn độn khí sau. Bọn ta cũng không biết bọn họ đang ở đâu, trên trường thần cương rất lớn, sau khi tiến vào thì không liên lạc nữa, cổ nạc nói. Không sao, chúng ta có thể đi tìm, để tình nói. Chỉ cần có thể kiếm tiền để án nguyện ý bỏ ra một ít thời gian để đi tìm thôn thần trùng. Nếu như có thể nuôi dưỡng số lượng lớn thôn thần trùng, hoặc là gia tăng tốc độ chuyển hóa thì đây chính là một núi vàng. Về phần thần lực, ở thần giới này bộ thiếu thần lực sao? Ở thần giới có vô số thần nhân, một người truyền một chút thần lực thì cũng đã nhiều. Đặc biệt là người cha thành chủ của tiểu hành thiên, phù thành chủ đông người như vậy. Nếu như lợi dụng thì e rằng còn không đủ thôn thần trùng để mà dùng. Âm... Um lúc này bầu trời chấn động một luồng ánh sáng vàng nổ vang trời trời dung đất chuyển khói báo động cuồn cuộn đất đá vỡ tung dòng nói của huyết thiên quân từ xa truyền tới trận chiến thần cương chính thức bắt đầu các thần minh của ba thành nâng chiến kiếm lên nghiền nát kẻ thù trận chiến thần cương cuối cùng cũng bắt đầu rồi sau giang thái huyền lẩm bẩm đế tinh lại tìm cổ nặc hỏi thêm vài câu chỉ cần tay không chạm vào viên đá để hút thần lực viên đá sẽ không hấp thu quá điên cuồng mà chỉ có thể hấp thu thần lực ở gần. Đệ tiểu bảo tạo ra nhiều viên đá loại này hơn một chút, để Tình nói, không được, việc chế tạo thôn thần thạch này cần sức mạnh thôn thần, tiểu bảo mới ở cảnh giới thần linh chỉ có thể chuyển hóa 10 viên một lần thôi, cô lắc nói. Hỗn độn khí, hai tia, đế Tình lãnh đẳng nói, không làm, tiểu bảo nhếch môi, mặc dù hỗn độn khí rất mạnh mẽ, nhưng một tia chỉ có thể miễn cưỡng bù đắp năng lượng tiêu hao của ta. Ba tia, đế Tình lại nói, Nếu như ngươi chuyển hóa thôn thần thạch đã hấp thu thần lực, vậy thì ba viên một tia. Bắt buộc phải là thần lực của chân thần trở xuống, hơn nữa chỉ được chuyển hóa một loại thần chất, nếu như quá nhiều chỉ có thể dùng thần lực của thần nhân, tiểu bảo nói. Không thành vấn đề, bây giờ cứ chế tạo đi, ánh mắt của đế tinh lóe lên, có thể chế tạo bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Ngươi cần nhiều thôn thần thạch như vậy làm gì? Không lẽ ngươi muốn hút hết tất cả các vị thần sau, cổ nặc kinh hãi nhìn hắn? Ngươi có thể lý giải như vậy, đế tình cởi nói, đây là chiến tranh, không phải bọn ta chết thì là bọn chúng chết. Mỗi một viên thôn thần thạch đều có giới hạn, ví dụ cái của tiểu bảo tạo ra, chỉ có thể chịu được mời cú đánh toàn lực của một vị chân thần, nếu như xuất hiện thiên thần thì sẽ trực tiếp phát nổ, thần lực được tích trữ bên trong cũng nổ tung, cổ nặc lại nói. Được, mất bao lâu để chế tạo ra thôn thần thạch, đế tình lại hỏi, xong ngay đây, ngươi chuẩn bị sẵn khí hỗn độn đi. Tiểu bảo nằm trên mặt đất tìm được 10 viên đá, gặm nhấm một hồi, rồi nôn ra một luồng khí màu đen tiến thẳng vào viên đá, một viên đá kỳ dị đã được tạo ra. Đế Tinh hơi sửng sốt, tốc độ chuyển hóa thôn thần thạch hình như hơi quá nhanh thì phải. Tiểu Hành Thiên, có bao nhiêu người trong lớp bổ túc tới đây? Đế Tinh nhìn Tiểu Hành Thiên mà nói, 10 người. Tiểu Hành Thiên đáp, tính cả ta và Hàm Hàm. Ở. ta sẽ dạy các ngươi một chiêu bí thuật để phong tỏa thần lực của bản thân không lộ ra ngoài, nhất định phải học cho được. Đế Tinh nói. Được, đế tinh kaka Tiểu hành thiên vội vàng đáp Tiểu hàm hàm cũng hứa Nhìn tiểu bảo sau đó lại nhìn cổ nặc Ghen tị cực kỳ Ta muốn có một tiểu bảo Tiểu bảo đã cố chủ nhân rồi Nhưng mà chúng ta có thể tìm một tiểu bảo khác Đế tinh nói Tìm tiểu bảo khác ư Tiểu hàm hàm chớp đôi mắt to đẩy mong đợi nhìn đế tinh Đế tinh kaka Ngươi biết nơi nào có đồng loại của tiểu bảo không Ở trên chiến trường này thôi Chúng ta cứ từ từ mà tìm là có thể thấy Đế tinh cởi nói Tiểu hàm hàm thông minh như vậy nhất định tìm được. Ồ, tiểu hàm hàm siết chặt nắm đấm nhỏ bé với vẻ kiên định. Mười viên thôn thần thạch đưa hỗn độn khí. Khá miệng của tiểu bảo lại bắt đầu sủi bọt. Đế tinh vội vàng lấy ra một tia hỗn độn khí cho nó. Cho người, đừng có để mệt chết. Tiểu đảo vội vàng nuốt trừng hỗn độn khí lúc này tốt lên rất nhiều. Sau đó lại tha thiết trở mong nhìn hắn. Ngươi vừa nói là ba viên là một tia. Còn mười viên... Ta nói là sau khi chuyển hóa, Đế Tình Lãnh Đạm nói, ngươi vẫn chưa chuyển hóa, chỉ mới chế tạo ra mà. Vậy được, ta làm thêm 10 viên nữa, nhớ tìm ta mà chuyển hóa." Tiêu Bảo vì hỗn độn khí hoàn toàn không quan tâm bản thân có mệt hay không, lại lần nữa phun ra thôn thần lực chế tạo thần thạch. Chế tạo thôn thần thạch nhìn có vẻ dễ, nhưng cần có thôn thần lực mới được. Tiêu Bảo chỉ là thần linh đỉnh phong, mỗi lần chế tạo 10 viên đã là cực hạn, mặc dù lúc này có khí hỗn độn hỗ trợ, Nhưng làm tiếp 20 viên đá thì vẫn sùi bọt mép nằm sấp trên mặt đất cho dù là hỗn độn khí cũng không có dùng được. Nhìn tiểu bảo mệt mỏi năm đó cổ nặc rất đau lòng nhưng đây là sự lựa chọn của bản thân nó vì hỗn độn khí nó đúng là đủ liều mạng Tiểu bảo cổ nặc đỡ tiểu bảo lên với vẻ quan tâm sợ rằng nó sẽ chết quảo mất. Hỗn độn khí, hỗn độn khí của ta. Cổ nặc tức giận nói đã là lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ tới hỗn độn khí. Được rồi gọi người của lớp bổ túc các đệ đến đây đi để tình nói tiểu hành thiên vội vàng gửi một tin nhắn không lâu sau thì cả tám đứa trẻ cùng nhau đến trực tiếp tìm tiểu hàm hàm và tiểu hành thiên đại tỷ đại ca bọn tìm ta có chuyện gì vậy chết tiệt sưng hú có gì vậy đây cái miệng của giang thái nguyễn co giật đại tỷ đại đại ca đại các người cho rằng là đang gọi điện thoại sau đại ca đại Chính là tên một nhà khai thác điện thoại lớn nhất ở Đài Loan Là ta bảo bọn họ gọi các người tới Đế tình nói Tiếp theo ta sẽ dạy cho các người một chiều bí mật Để phong tỏa thần lực của bản thân Không có lộ ra ngoài Cái này có tác dụng gì chứ? Bọn trẻ thắc mắc Đế tình ca ca bảo các người học Thì các người cứ học đi Muốn bị đánh xong Tiêu hàm hàm vung nắm đấm nhỏ lên Ý bảo là không đồng ý Thì ta sẽ chào các người lên đánh Đại tỷ đại bất giận Bọn ta học chứ Bọn trẻ vội vàng nói Đối mặt với tiểu hàm hàm bọn nó thực sự không dám khiêu khích Thân phận cao quý Một thân thần trang lại còn không nói đạo lý Ai khiêu khích thì người đó gặp xui xẻo Đệ tình giải thích bí pháp Truyền thụ tuyệt học Cầm tay chỉ dẫn giảng dạy cho bọn chúng Nhận thức của những đứa trẻ này đều không tồi Rất nhanh đều học được Đệ tình mỉm cười nói Tiếp theo đây chính là lúc mà các ngươi kiến công lập nghiệp Kiến công lập nghiệp Đạo sư bảo bọn ta lên chiến trường ư Đám trả kinh hãi Bọn ta chỉ là trẻ con, đến đây xem cảnh đời là được rồi, thực sự phải sung phong sau. Yên tâm, đây không phải là thần khí chuẩn bị cho các người sau, đế tình cởi nói. Nhìn xem 20 viên đá này, mỗi người cầm lấy 2 viên, cất giấu cho cẩn thận. Nhớ kỹ, khi cầm viên đá thì không được để lộ thần lực ra ngoài, ngay cả khi đối phương dùng thần lực đánh, các người cũng không được. hả sắc mặt của đám trẻ thoát cái tái nhợt Đạo sư, nếu như vậy không phải bọn ta chết chắc sao? Không đâu, đế tinh cười nhẹ một tiếng sau đó nó nói Yên Tuyết Hàn, người tới tấn công Tiểu Hành Thiên một chút. Yên Tuyết Hàn liếc hắn với vẻ kỳ quái, sau đó lại nhìn Tiểu Hành Thiên đang vô cùng tự tin, trực tiếp đánh ra một trận. Tiểu Hành Thiên giơ cao viên đá mặc cho thần lực bao phủ, Vù! mắt thấy thần lực sắp sửa đánh vào Tiểu Hành Thiên, viên đá run lên, trường lực tập trung thần lực lập tức ngưng tụ thành một thẻ rồi xông vào viên đá, không chút giò gì, lại càng không gây tổn thương chút nào cho Tiểu Hành Thiên. Ơ, Yên tiết Hàn kinh ngạc nhìn viên đá, nhưng đứa trẻ khác cũng ngẩn ngơ. Chứng Sở nhìn cảnh tượng này kinh ngạc vô cùng. "Đây chính là thần khí chuẩn bị cho các ngươi, chỉ cần các ngươi không chiến đấu với chân thần thì thần linh hay thần nhân đều không thể thương tổn các ngươi, trừ phi là sức mạnh của khí lực thuần túy." Đế Phương nói. "Tốt quá rồi, nói như vậy bọn ta hoàn toàn bất khả chiến bại dưới chân thần." Bọn trẻ vô cùng kinh ngạc và vui mừng, bọn chúng hoàn toàn có thể tung hoành bất khả chiến bại. "Về phần chân thần trở lên, bọn ta có thể xử lý." Đế tình nói. "Vâng, thưa đạo sư." tám đứa trẻ rất chỉ là phấn khích đây chính là tiết tấu tiến công lập nghiệp chiến công vô thượng đây đi chúng ta xuất phát tiểu hành thiên nói rồi tay cầm hai viên đá Mười đứa trẻ một đội mà rời đi đế tinh cũng lon ton chạy theo vân tiêu thì ẩn núp trong bóng tối cổ nặc người chắc là có cách để không bị thôn thần lực ảnh hưởng chứ sau khi mọi người rời đi giang thế huyền lệ nhìn cổ nặc mà hỏi cổ nặc giật mình rơi vào im lặng gia tộc của nàng ta là đồng bọn với thôn thần trùng Lại không có sở hữu sức mạch thôn thần Chắc chắn phải có cách để không bị ảnh hưởng Nhưng mà phương pháp này là bí mật của thôn thần tộc Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài Một khi truyền ra thì tất cả mọi người đều có thể né tránh được thôn thần lực Vậy thì thôn thần trùng không thể ấp thu thần lực Cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi Không nói cũng được Đây là bí mật của ngươi tiêu bảo sẽ là cây dụng tiền lớn nhất của ngươi Giang Thái Huyền thở ơ nói Cây dụng tiền sau cổ nặc bối rối người sẽ sớm biết thôi Chúng ta cùng nhau đi xem thử chứ. Giang Thái Huyền đưa tay mời. Xem cái gì? Cổ nặc thắc mắc. Chiến tranh. Lớp bổ túc. Tiến đánh người ta. Giang Thái Huyền cười nhạt một tiếng rồi ngự không bay lên. Một tia thần lực chấn động. Tiểu Bảo lại lần nữa sùi một mép. Kinh hãi co rụt người lại. Không dám nhìn Giang Thái Huyền. Xin lỗi. Dọa người sợ rồi. Giang Thái Huyền lắc đầu lập tức nói. Ta muốn thôn thần lực. Người có biết nó có nhiều ở đâu không? Ta không muốn lấy nó từ trên người ngươi. địa. Tiều Bảo vội vàng nói Đất tộc của ngươi ở đâu? Giang Thái Huyền truy hỏi. Ta không biết, cũng không nhớ Sau khi ta tiến hóa thì trong đầu có rất nhiều thông tin, nhưng mà ta chưa làm rõ toàn bộ. Đời ta làm rõ rồi thì có lẽ có được đáp án Tiều Bảo lắc đầu nói. Nhưng ta biết trong tộc địa tràn ngập thôn thần lực Bất cứ thần nào đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, ngươi là ngoại lệ Giang Thái Huyền không nói thêm nữa. Hắn đưa cổ nặc cùng nhau bay lên. Nhìn 10 đứa trẻ có lớp bổ túc làm ẩm mỹ lên Hắn cũng muốn xem thử là những đứa trẻ này có thôn thần thạch sẽ có kết quả gì đây liệu có bị đối thủ đánh gục hay không giang thế huyền rất lấy làm thương tiếc cho đối phương mười đứa trẻ trước tiên nhận lấy thôn thần thạch sau đó chuyển vận thần lực gấp rút lên đường lần này bọn chúng chỉ cần không gặp phải sự tồn tại của sức mạnh thuần túy thì có thể đánh chết thần về căn bản chúng sẽ không có chuyện gì mặc dù sức mạnh của thần thú tộc cường đại nhưng chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần và thể xác để đánh chết thần các thần thú bình thường còn không thể làm được Hơn nữa, đối đầu với đối với hầu hết các chủng tộc của thần giới mà nói, thần lực chính là phương pháp tấn công mạnh nhất. Giết, tiếng hét chấn động cả bầu trời, thần huyết vương vãi trên chiến trường khốc liệt, xác chết khắp nơi, thần minh rơi rụng, xác thần dày đặc chất thành đống trên chiến trường. Quân đội của ba thành huyết sát Ngọc Long Đông Lam đều đang liều mạng chiến đấu. Ở phía đối diện từng con quái vật khổng lồ xuất hiện, con nhỏ nhất cũng to như hòn núi nhỏ, mà con lớn thì cả thông thiên triệt địa, cao tới cả ngàn thước khi cử động tay chân làm cho đất trời cũng rung chuyển, dối gian vạn dặm. Một con long xà màu vàng đang qua lại như con thoi trong bầy thú, thỉnh thoảng đến chỗ các thần nhân của Ngọc Long Thành và Huyết Sát Thành, sau đó lại nhanh chóng rút lui. Long Hạo, đây là muốn đánh vào nội bộ thần thú sao? Giang Thái Huyện nhìn con long xà màu vàng kia mà không nói nên lời. Còn 10 học sinh của lớp Bổ Túc cũng đã đến, bọn nó dừng lại ở ngoài chiến trường ngàn mét, nhìn các thần nhân của Đông Lam Thành ở gần đó. Tiểu hành thiên hét lên một tiếng Dẫn đầu bọn nhỏ xông vào Tình huống gì đây Sao đám trẻ này lại chạy tới đây Lục thiên lan và phong lão gia tử đang chấn thủ ở phía sau Thế cảnh đó sắc mặt liền thay đổi Trận chiến thần cương lần này Phong lão gia tử suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng ra mặt gặp gỡ ba vị thành chủ Chỉ là phong lão gia tử vẫn còn đang nói chuyện Tiểu thư nhà mình lại ở trên chiến trường rồi Ngươi là muốn dọa chết trái tim nhỏ bé của ông già này phải không Anh đạo đang ở đó không, Có lẽ không thành vấn đề Ở đó đều là thần nhân, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Lục tiên lan liếc nhìn thấy lục hành đạo Theo cùng với tiểu hành thiên Và những người khác thì liền lên tiếng an ủi Ông lão gia tử gật đầu Nghĩ tới đế tinh Có vị thiên thần đó ở đây thì có lẽ không xảy ra chuyện gì Giết Giọng nói trẻ con vang lên Mười đứa trẻ lập tức tách ra Lao tới cách chiến trường trăm mét Khoảng cách này đã là rất gần Nhưng con thần thú khổng lồ đó tiện tay đã có thể tấn công bọn chúng Nhân tộc thật là bất tài ngay cả trẻ con cũng phải ra chiến trường. một con thần thú cấp thần linh lãnh đạm nhìn mấy đứa trẻ tràn đầy vẻ kinh thường. người đang nói ai bệnh? tiểu hành thiên chừng mắt có tin ta đánh chết cha người không? thằng khốn đi tìm chết. thần thú tức giận vẫy tay một cái, một cỗ thần lực quyến hóa thành một bộ móng vuốt sắc bén giết về phía lục cảnh thiên. sau đó không thèm để ý tới nữa. mười đứa trẻ cho dù là thần nhân, một cái vẫy tay của nó cũng có thể giết chết trong chớp mắt. thật là vô dụng. chỉ có chút sức lực này sau. Tiểu hành thiên khinh thường nói, thần thú liền sững sở, đột nhiên quay đầu lại, phát hiện 10 đứa trẻ không hề xảy ra chuyện gì, chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn nó. Chuyện gì đang xảy ra đây? Một đòn của ta lại không giết chết được bọn chúng, hơn nữa một chút thường tích cũng không có sao? Thần thú cảm thấy bộ não của mình không đủ dùng chút nào, ngay sau đó nó ngưng trọng. Không lẽ là có thần mình mạnh mẽ bảo vệ, hoặc là có thần khí mạnh mẽ gì đó? Bùm! Thần thú lần nữa xuất chiêu, thần lực quần cuộn hóa thành một con thần hổ màu vàng, leo về phía Tiểu Hành Thiên. Lần này đôi mắt của nó nhìn chăm chăm vào. Nó muốn xem thử là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hù! Ngay khi thần hổ đến gần Tiểu Hành Thiên đã trực tiếp biến thành một tia thần lực thuần túy nhập vào lồng ngực của Tiểu Hành Thiên biến mất không thể đâu. Trên người nó là thần khí mạnh mẽ gì lại trực tiếp hấp thu thần lực của ta. Thần thú kinh ngạc nhìn Tiểu Hành Thiên về mặt bối rối. Tiểu hổ hổ ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tiểu Hành Thiên kinh thưởng nói Tiểu hổ hổ, chết tiệt, tuổi tác của ta đủ để là làm ông nội ngươi. Tiểu tử đáng ghét, hôm nay hổ gia nhất định phải giết ngươi." Thân hổ gào thét một tiếng lần nữa đánh ra một đạo thần lực. Các ngươi lùi hết xuống, Tiêu Ảnh Thiên phất tay kiêu ngạo nói, "Nếu như ngươi có thể giết được ta, thì ta có chết cũng quỳ lại ngươi." "Không cần ngươi chết, ngươi quỳ xuống ngay bây giờ đi." Thân hổ nói một cách hung hãn, hàm răng hổ khổng lồ phát ra tia sáng lạnh lùng. Lần này thân hổ dùng thần lực mạnh hơn mà đánh xuống, ta nhất định phải đập vỡ thần khí của ngươi. Được thôi, ta sẽ đứng đây Khi nào ngươi đánh xong thì nói một tiếng Tiểu hành thiên bình tĩnh lấy ra một cái chân thú Cái này đã được nướng chín À, đây là đồng loại của ngươi Mùi vị cũng không tồi Thần hổ tức giận đến muốn nổ tung Ngươi đang ăn thịt hổ ngay trước mặt ta Ấm Từng có thần lực đánh xuống bao phủ tiểu hành thiên Sau đó con thần hổ bị choáng váng Tất cả thần lực chỉ vừa tiếp cận tiểu hành thiên đều bị hấp thu Một tia cũng không còn sót lại Tiểu hành thiên thì bình tĩnh gặm chân thú có muốn nếm thử một miếng không nếm cái mụ nội người thần hổ gầm lên nó gần như sắp phát điền lên nơi tại sao đối phương có thể hấp thu thần lực của nó đây là thần khí gì tại sao trước đây chưa từng nghe nói qua thần khí hấp thu thần lực nó thực sự chưa từng nghe nói qua cùng lắm là niêm phong thần lực mạnh mẽ hoặc là thần khí này có phẩm chất cực cao nhưng mà một loại thần khí phẩm chất cao hoàn toàn không có khả năng hấp thu thần lực mới đúng nào, tiếp tục đi chứ tiểu hổ hổ tiểu hành thiên vô cùng háo hức nói chết đi Thần hổ phát điên trực tiếp lao về phía tiểu hành thiên đánh ra sức mạnh hùng vĩ ta xem người hút được bao nhiêu trận chiến cận kề sắc mặt của tiểu hành thiên thay đổi nó chỉ là thần nhân sơ kỷ thôi đối phương lại là thần thú cấp thần linh cho dù chỉ là sức mạnh thân thể và khí lực thì nó cũng không thể chống đỡ nổi móng vuốt đánh xuống ánh mắt thần hổ lộ ra sát cơ lần này nhất định phải giết tiểu hành thiên bùm móng vuốt quành kịch xuống đất đá nổ tung có vô số khói bụi quét ngang móng vuốt của thần hổ dừng lại trên đỉnh đầu tiểu hành thiên. có chuyện gì vậy? thần hổ ngơ ngác nhìn xuống dưới. một tiểu lô ly dùng một ngón tay chặn lại móng vuốt của nó. chết tiệt! rốt cuộc ai mới là thần thú? ngươi là quái vật hả? một bóng vuốt tràn đầy sức mạnh và thần lực của bản thân lại bị một tiểu lô ly chặn lại ư? hử đừng hòng bắt nạt đại đại ta. tiểu hàm hàm khịt mũi nhìn thần hổ với vẻ mặt tức giận. người phải bị đòn. thần hổ ngáo ra. bây giờ ta chỉ muốn làm rõ. Tại sao ngươi có thể đỡ được móng vuốt của ta? Hình như ngươi chỉ là một thần nhân đỉnh phong, vẫn còn cách thần linh một đoạn. Tiểu Loli rất bình tĩnh, thần lực không thể xuất thể nhưng lại có thể vận chuyển trong cơ thể, cường hóa sức mạnh, móng vuốt của thần hổ tràn đầy thần lực, thần lực thì bị viên đá hấp thu, còn lại chính là sức mạnh thuần túy, chuyển vận thần lực một chút, tiểu Loli có thể chặn lại một cách dễ dàng. Chết đi cho ta. Thần hổ điên cuồng hai móng vuốt cùng đánh, muốn đánh chết tiểu Loli. Loli rất bình tĩnh cũng không né tránh, mặc cho hai cái vuốt hổ từ trái phải đánh tới, sau đó mới đưa đôi tay ra, có hai viên đá xuất hiện. "Chết đi." Thần hổ hung hãn cười lạnh, nó đã nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, là tiểu quái vật đáng ghét này phải chết thảm dưới vuốt của mình, sau đó nó sẽ nuốt chửng thằng nhãi kia, nó đã lâu rồi không ăn thần nhân của loài người. Giây tiếp theo, nụ cười hung hãn của thần hổ đông cứng lại, móng vuốt của con hổ này vừa chạm vào rách tiểu Loli liền xảy ra vấn đề một lực hút dữ dội truyền đến thần lực trong cơ thể nó điên cuồng trôi qua như là thác lũ được mở cống minh mân cuồn cuộn mà chuốt vào hống thần hổ gào thép thảm thiết thần lực của ta sao ngươi cũng có thể hấp thu thần lực các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu loại thần khí này thần lực bị hút sạch thần hổ trực tiếp nằm sấp trên mặt đất co giật kịch liệt vô cùng yếu ớt kéo đi người tiếp theo Tiều hành thiên nói một cách bình thản lục hành đạo im lặng bước tới kéo thần hồ đi ta chỉ đứng ở chỗ này Ngươi có thể đánh chết ta, ta sẽ mang họ của ngươi. Ngươi không thể đánh chết được ta thì làm thú cưỡi cho ta. Thế nào? Trần Nguyên xảy bước đi ra, trực tiếp tìm tới một con chim thần. Những đứa trẻ còn lại của lúc bỏ túc cũng tự mình lựa chọn đối thủ. Ngươi không đánh trả sao? Con thần điều kinh ngạc nhìn Trần Nguyên. Nếu như ta đánh trả thì coi như ta thua, sẽ làm nô lệ cho ngươi. Trần Nguyên kiêu ngạo nói. Nó biết con chim thần này thể lực thuần túy không mạnh, chủ yếu là thần lực mạnh mẽ. Loại này thì bất luận thế nào cũng không thể giết nó cho nên có thể yên tâm mà ra vẻ. Người thực sự không đánh trả, đứng yên cho ta giết sau. Thân điểu ngáo ra, nhân loại này có phải bị ngỡ ngẩn hay không? Cối tìm chết sau, hay là mới thua độ bóng đá? Hay là... ức hiếp nó không có tài cán gì? Ngươi có dám đánh cửa không? Không dám thì cút về mà bú sữa đi. Đừng để đến khi là... Cho người giết, ngươi còn không dám. Trần Nguyên mở miệng chế diễu Nhân loại ngu rốt. Ngươi đã tự tìm chết thì bản thân sẽ thành toàn cho ngươi. Một tiếng hú dài sau lưng thần điểu xuất hiện biển lửa ngập trời, thần lực khổng lồ quấy động hư không, sóng một chốc, sóng nhiệt cuồn cuộn quét khắp cả bốn phương, khiến cho hư không méo mó. Ầm, uhm. một tiếng chấn động làm rung chuyển cả hư không, Trần Nguyên mặt không biến sắc bình tĩnh nói, lúc này mới giống thần thú chứ. Chết đi. Móng vuốt sắc nhọn của thần điểu oanh kích xuống, một luồng thần lực hùng vĩ chấn động, thần quen sắc bén thắt cổ thần Nguyên, Hù thần lực hùng vĩ còn chưa chạm vào thần nguyên đã ngay lập tức biến mất thần điểu giật mình nhưng không kịp đổi chiêu móng vuốt sắc bén đã túm lấy trần nguyên thần lực khổng lồ lần nữa vận chuyển ý đồ xé rách trần nguyên kềnh két thần điểu đột nhiên hét lên liên tục vỗ cánh đất đá lộn xộn không ngừng phát ra tiếng động kỳ quái nhưng không có chút tác dụng nó giống như bị hút vào trần nguyên thần lực cuồn cuộn chảy ra toàn thân không ngừng co giật thật là phế vật trần nguyên thở dài bất cả chiến bại như ta có lẽ đứng không cho người giết mà ngươi cũng không giết được là sao? Thần điểu ngáo ra, thần thuật này của ngươi là cái gì? Ngươi thả ta ra, thần lực của ta mất hết rồi. Thần lực trực tiếp bị hút sạch, cảm giác vô lực chảo dâng. Thần điểu trực tiếp rời cái bột xuống đất, toàn thân co rút lại. kéo đi, người tiếp theo. Trần Nguyên cũng nói y như cũ. Yên Tiết Hàn bước ra vận chuyển thần lực kéo thần điểu đi. Sau đó là Đế Tinh Lục Hành Đạo không ngừng kéo những con thần thú đã bị hút cạn thần lực. Hôn Thần Thạch còn có thể dùng được như thế này sao? Cổ nạc sững sở, chết tiệt, sao tư duy của các ngươi lại kỳ lạ như vậy, dùng thôn thần thạch để bẫy kẻ khác, trước đây sao ta lại không nghĩ tới điều đó. Giang thế Huyền vẻ mặt không biểu cảm nói, nếu không thì ngươi cho rằng như thế nào, để thôn thần thạch hút thần, của, thần lực của bản thân mình sao? Cổ nặc mở miệng, được thôi, quả thực không thể để cho thôn thần thạch hút bản thân, nhưng mà các ngươi phá hoại chiến tranh như thế này mà được sao? Thôn thần thạch tích trữ thần lực sau khi chuyển hóa thành thần nguyên khí đơn thuần, có thể đổi lấy hỗn độn khí hoặc là các loại hàng hóa khác, chẳng hạn như là hỗn độn đan. Giang Thái Huyền thở ơ nói, cho nên mới nói tiểu bảo chính là cây dụng tiền của ngươi. Do đó bọn chúng đã thu hút sự chú ý của thần thú sau, cổ nặc cười khổ, cây đám côn đồ này. Đúng vậy, hơn nữa bọn chúng còn bắt được thần thú, sau khi hút cạn thần lực có được thần nguyên khí bổ sung thì có thể nhanh chóng khôi phục, tương đương với công cụ cung cấp thần lực rồi, Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, do đó bọn chúng bắt sống chứ không có tàn sát. Tiểu Bảo, làm thêm vài viên thôn thần thạch nữa đi, chúng ta cũng đi bắt thần thú." Cổ Nặc nhìn Tiểu Bảo với đôi mắt sáng lên. "Không, ta mệt lắm rồi. Bắt được thần thú thì sau này sẽ có vô số hỗn độn khí đó." Cổ Nặc rũ rộ, dụ dỗ. "Vậy được, người nói sao thì vậy đi." Vừa đề cập đến hỗn độn khí, Tiểu Bảo lập tức nhảy xuống đất bắt đầu luyện chế, thôn thần thạch không phải không có giới hạn. Sau khi hấp thu thần lực của một vị thần linh, Trần Nguyên liền đổi một viên khác, sau khi hút xong hai viên thì rút lui, hút thêm nữa thì thôn thần thạch có lẽ chịu không nổi. Chẳng mấy chốc mà hai viên thôn thật, 20 viên thôn thần thạch cũng sắp xong, tiểu bảo vừa mới chế tác ra được liền đế tinh mua lại, có được khí hỗn độn nó lại bắt đầu chế tạo. Cổ nạc sững sờ nhìn tiểu bảo mà nước mắt chảy dài, tại sao người không giữ lại cho ta một viên? Bọn họ đưa hỗn độn khí trước rồi. Tiểu bảo nói với giọng non nớt Người nào cho nó hỗn độn khí thì người đó có quyền quyết định. Ta là chủ nhân của ngươi, sau này ta cũng sẽ cho ngươi. Cổ nặc đã sắp phát điên, ngươi có thể nhìn xa trông rộng một chút không? Cổ nặc ngốc nghếch ta là chủ nhân của ngươi. Tiểu bảo ngừng cao đầu vỗ cánh, khóe miệng còn xào bọt trắng. Ta chính là thôn thần trùng vĩ đại, ngươi chỉ là phụ thuộc thôi, bốp, phịch. suy nghĩ kỹ giỡn nói, cổ nặc vung tay, nhìn tiểu bảo bị mình cho một bạt tai rơi xuống đất lạnh lùng nói không cho ngươi nhìn chút màu sắc, ngươi còn không biết ai là chủ nhân phải không. Tiểu bảo từ trên mặt đất lặc lè bay ra, nằm sấp trên mặt đất, bất hận gặp một viên đá, cho ngươi. À, đó mới là tiểu bảo ngoan, còn nặc cười híp mắt, lần sau mọi ngươi không nghe lời, ta sẽ bán ngươi cho chàng chủ, chằn chủ thích mua bán thôn thần trùng nhất. Giang Thái Huyền trợn trắng mắt, đây là lần đầu tiên ta gặp các ngươi, đừng có tùy ý bôi nhọ ta có được không? Tiểu bảo ngay lập tức hoảng sợ, nó không sợ ai nhất, chỉ sợ mỗi Giang Thái Huyền Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Mình không biết là có bị quá giờ hay không nhưng mà hình như hơi lố rồi. Thôi thì uh, bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.